Chương 131, Hiệp Trợ, đến Thừa Càng Cung, chỉ thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi ở Thượng Vị, một bên là Dương Quý Phi, Thục Phi, Thành Chiêu Nghi, bên kia là Đức Phi, Lưu Phi, ngụy Phi cùng Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, Quỳ ở giữa là Thường Phi cùng Huệ Phi, phía sau còn có hai cung nữ, là Đại Cung Nữ Tuyết Tình cùng Tuyết Minh của Phó Phi, Trần Mạng Nhu tiến lên hành lễ, Hoàng Hậu gật gật đầu ý bảo nàng ngồi ở Hạ Thủ Dương Quý Phi. Lại quay đầu hỏi tuyết tình, nương nương các ngươi nói Huệ Phi cùng thường phi hợp mưu hại nàng, có chứng cứ gì, nương nương chúng ta có chứng cứ, lúc trước Huệ Phi nương nương mời nương nương chúng nô tỳ dạo ngự hoa viên, Huệ Phi nương nương không có xuất hiện, đến khi nương nương chúng ta bị ngã mới xuất hiện, nếu không phải Huệ Phi nương nương dự mưu từ trước, thời gian tại sao lại đúng lúc như vậy, sau đó Hoàng hậu nương nương nghe nói không truy cứu, nương nương chúng ta cũng không đi suy nghĩ nữa, chính là không nghĩ tới. Huệ phi nương nương ác độc đến tận đây, cư nhiên cùng thường phi nương nương cùng nhau hợp mưu hại tiểu hoàng tử trong bụng nương nương chúng ta, hoàng thượng, cầu ngài làm chủ cho nương nương chúng ta, tuyết tình là người nhanh mầm nhanh miệng, trước tiên là nói về chuyện lần trước hoàng hậu không tận chức trách, sau đó chôn xuống mầm tay họa, tiếp theo lại trực tiếp cầu hoàng thượng, bỏ qua không tin hoàng hậu nương nương, một phen nói chuyện, chỉ cần hoàng thượng có chút bất mãn với hoàng hậu, Thì có thể làm cho phó phi đạt được mục đích, hoàng hậu không hiền, đối với phó phi lợi ích lớn nhất là cái gì, hoàng hậu từng nói hiền phi không hiền không đức, cho nên đem hiền phi biếm thành phó phi, nếu hoàng hậu không hiền, vậy nói lên lúc trước cách nói của hoàng hậu cũng không đúng, chỉ vì hoàng hậu bất mãn với hiền phi, lòng mang ghen tị mà thôi, gần nhất có thể tẩy sạch tội danh lúc trước của hiền phi, thứ hai có thể làm cho thanh danh của hoàng hậu bị hao tổn. Tốt nhất là ngay cả Huệ Phi cùng Thường Phi cùng nhau rơi xuống, quả thật là hảo tâm tư, Trần Mạng Nhu cũng không thể không đối với kế sách của Phó Cẩm Giao vỗ tay khen hay, đùa không phải mưu kế, mà là lòng người. Hoàng hậu quay đầu nhìn lướt qua Hoàng thượng, một lát sau mới thở dài nói, Hoàng thượng, nếu Phó Phi hoài nghi thiếp làm việc thiên tư trái pháp luật, vậy chuyện lần này, thiếp không tiện quản lý, Hoàng thượng người xem, có nên tìm người khác đến thẩm vấn chuyện lần này hay không? Hoàng thượng sờ sờ râu trên cầm, từ năm trước, hoàng thượng bắt đầu để râu, một năm trôi qua, râu cũng rất có hình dạng, Trần Mạn Nhu ngẫu nhiên thấy hoàng thượng sờ râu của hắn, luôn nhịn không được muốn bật cười, một đại thúc ba mươi mấy tuổi, anh Tuấn tiêu sái, mạnh mẽ cao ngất, trên mặt lại có một chút râu, nhìn thực không phải khôi hài bình thường, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tử đồng luôn luôn là người đoan trang tài đức sáng suốt, trẫm tin tưởng ngươi. Nên mới đưa hậu cung giao cho ngươi quản lý, tử đồng vẫn làm rất tốt, chưa từng xảy ra sai lầm gì, hoàng thượng chậm ri, ri nói, trên mặt tuyết tình, tuyết minh quỳ phía dưới đã đổi sắc, hoàng thượng nói lời này, tinh tế ngẫm lại, còn không phải là điềm báo sẽ truy cứu sao, lần này, hoàng thượng dừng một chút, thân sắc hoàng hậu thoáng mang theo chút không yên, hoàng thượng bưng trên bàn ly trà nhấp một ngụm, mới buông ly trà nói, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, trẫm tin tưởng hoàng hậu. Nhất định có thể cho trẫm một kết quả thẩm vấn chân thực. hoàng hậu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tuyết tình cùng tuyết minh lại thay đổi sắc mặt, lúc trước các nàng bố trí hoàng hậu như vậy, vì để cho đổi người thẩm vấn, thuận tiện làm cho hoàng thượng đối với hoàng hậu nảy sinh một chút lòng nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, hoàng thượng cư nhiên đối với hoàng hậu tính nhiệm đến loại tình trạng này, ngay cả một chút lòng nghi ngờ cũng không có, ngược lại đem chuyện này toàn bộ giao cho hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu đối với chuyện vừa rồi, khẳng định là rất mất hứng, cái này thì hỏng rồi, nói không chừng hoàng hậu liền muốn trả thù đã trở lại, hoàng thượng tính nhiệm thiếp, tất nhiên là vinh hạnh của thiếp, chính là, nếu phó phi nói không tin thiếp, thiếp cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho phó phi an tâm, hoàng hậu khẽ cười nói, ánh mắt từ trên người đám người phía dưới đảo qua, nhìn nhìn Trần Mạng Nhô, quay đầu nói, quản lý hậu cung vốn là bổn phận của thiếp, hoàng thượng cho thiếp chức trách này. Thiếp cũng không thể cái gì cũng không quản, hoàng thượng, thiếp muốn cầu ngài cho một ân điển, ngươi nói, hoàng thượng gật gật đầu nói, hoàng hậu chỉ chỉ Trần Mạng Nhu cùng Dương Quý Phi, thiếp muốn Trần Quý Phi cùng Dương Quý Phi cùng nhau thẩm vấn chuyện này, phó phi không tin thiếp, cũng không thể ngay cả Dương Quý Phi cùng Trần Quý Phi cũng không tin đi, hoàng thượng nhìn tuyết tình cùng tuyết minh quỳ trên mặt đất, phó phi cảm thấy như thế nào, tuyết tình dập đầu, rút lui vào nội thất. Không bao lâu lại đi ra, hồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, nương nương chúng ta nói, do hoàng thượng làm chủ, nương nương tin tưởng hoàng thượng, nhất định sẽ vì tiểu hoàng tử không có phúc kỳ làm chủ, hoàng thượng lại quay đầu nhìn hoàng hậu, một khi đã như vậy, chuyện này liền giao cho tử đồng, chẳng còn có chuyện, sẽ không ở trong này trì hoãn, hoàng hậu đứng dậy hành lễ với hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ không cô phụ tính nhiệm của hoàng thượng, quốc sự làm trọng. Thiếp sẽ không tiễn hoàng thượng, hoàng thượng đứng dậy, đi đến bên người Dương Quý Phi cùng Trần Mạng Nhu, dừng một chút nói, hai người các ngươi hảo hảo chiếu cố chủ tử nương nương các ngươi, cũng đừng để cho nàng quá mệt mỏi, là, thiếp nhất định sẽ chiếu cố tốt hoàng hậu nương nương. Trần Mạng Nhu vội vàng cùng Dương Quý Phi cùng nhau đứng dậy hành lễ, nhìn theo hoàng thượng đi ra ngoài, mới một tả một hữu hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu nương nương có chuyện gì, chỉ cần phân phó thiếp đi làm là được. Hoàng thượng coi trọng thân thể nương nương, nương nương đừng quá mệt mỏi. Trần Mạn Nhu hướng hoàng hậu nháy mắt mấy cái, hoàng hậu bật cười, ngươi là người ranh mãnh a, yên tâm đi, có hai người các ngươi là người có khả năng ở đâu, cho dù bản cung không muốn nghỉ ngơi, cũng không thể không nghỉ ngơi. Trần Quý phi, ngươi nói trước đi, chuyện này nên thẩm vấn như thế nào? Trần Mạn Nhu chần chờ một chút, cung kính trả lời, nương nương, thiếp cho rằng Hẳn là để cho ba người các nàng đều tự nói ra chứng cớ, sau đó nhất nhất xác minh, nếu ai nói không giống chứng cớ không giống, vậy có thể là nói dối, người nói dối, có thể chính là hung phạm. Dương Quý Phi hư lạnh một tiếng, biện pháp này của Trần Mụi Mụi chỉ sợ không làm được, ba người các nàng khắc khẩu nửa ngày, nói ra cũng là điều suy đoán, cái gọi là căn cứ chính xác, bất quá là tự mình phỏng đoán ra, không thể chuẩn xác, như vậy căn cứ chính xác. Tùy tùy tiện tiện liền có thể bay đến, nếu ngươi nhất nhất xác minh, chỉ sợ ngươi ở trong này đến sáng ngày mai cũng xác minh không xong, vậy Dương Tỷ Tỷ nói, chúng ta nên thẩm vấn chuyện này như thế nào, Trần Mạng Nhu cũng không tức giận, nàng xem như đã biết, tính tình Dương Quý Phi luôn luôn thối như vậy, không có việc gì cũng muốn ẩm ý ba phần, trừ bỏ đối với Hoàng thượng thập phần ôn nhu uyển chuyển thiện lương am hiểu ý người, đối với người khác thì phải là một ngọn núi lửa tùy thời có thể bùng nổ, còn luôn ở phun lửa, có đôi khi Trần Mạng Nhu cũng rất ngạc nhiên, loại tính cách độc đáo như thế làm sao hình thành, muốn ta nói, chúng ta hẳn là từ nguyên nhân Phó Phi để non tìm hiểu trước, sau đó đem mọi người trong cung Phó Phi bắt đến đây thẩm vấn, còn có Thường Phi cùng Huệ Phi, cung nhân trong cung các nàng hai ngày nay làm cái gì, có ai cùng người khác tiếp xúc, lại nói đến chuyện gì, sau đó lại xem ai có hiểm nghi nhất, Dương Quý Phi ta tà liếc mắt Trần Mạn Nhu một cái, xoay người nói với Hoàng hậu: Phương pháp này cũng rất tốt. Hoàng hậu chỉ hơi trầm tư trong chốc lát, liền gật đầu nói: Nếu cho bản cung mà nói, hai phương pháp này đều rất tốt. Không bằng đồng thời dùng hai phương pháp. Trần Quý Phi phụ trách hỏi tất cả công việc, còn Dương Quý Phi lại phụ trách truy hỏi cung nhân. Hai tướng ấn chiếu cũng đỡ phải có người nói bản cung làm việc thiên vị. Trần Mạn Nhu cùng Dương Quý Phi định phải lĩnh mệnh. Chỉ để lại hoàng hậu ở trong chính điện ngồi uống trà, hai người các nàng đều tự buôn ba chuẩn bị bắt đầu thẩm án, Trần Mạng Nhu cho người đem Thường Phi cùng Huệ Phi phân biệt thỉnh đến hai căn phòng trước, đem các nàng ngăn cách, sau đó vào nội thất. Phó Phi nằm ở trên giường, trên trán cột một mảnh khăn trắng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sương đỏ, đang kinh ngạc nhìn nóc giường, vẽ mặt tử khí trầm trầm, Phó Phi, ngươi còn trẻ, thân mình lại tốt, dưỡng một đoạn thời gian, Tự nhiên có thể lại hoài thai tiểu hoàng tử, Trần Mạng Nhu ngồi ở bên giường, theo phép bình thường an ủi phó phi hai câu, kỳ thật, nếu không phải bởi vì trong phòng còn có người, nàng ngay cả hai câu an ủi này cũng không muốn nói. Tuy nói, chuyện mưu hại tiểu tứ lúc trước đã xử trí xong rồi, nhưng phó phi chỉ trả giá một vị trí hiền phi, cũng không chịu nhiều thương tổn, cho nên nàng luôn luôn nhìn phó phi rất không vừa mắt, bất quá, không vừa mắt thì không vừa mắt. Trần Mạng Nhu tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra chuyện mưu hại hoàng tử, nàng chưa bao giờ cảm thấy, một người làm những chuyện như vậy, vĩnh viễn không một ngày bị tố giết, cho dù là vì tiểu tứ, nàng cũng không sẽ làm tay mình dính máu tươi, Phó Phi nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn, thấy là Trần Mạn Nhu, trong mắt hiện lên phẫn hận, lập tức liền nhắm mắt, cắn môi không nói lời nào, Trần Mạn Nhu đoán, ước chừng lúc này Phó Phi đang dãy dụ trong lòng, nên mắng mình một chút trước. Hay là khóc kể một phen trước, mình nhìn Phó Phi không vừa mắt, đồng dạng, Phó Phi đối với nàng người trong trong một thời gian ngắn liền nhảy lên thành Quý Phi cũng nhìn không vừa mắt, qua ước chừng thời gian một ly trà nhỏ, ngay cả đại cung nữ đứng ở đầu giường của Phó Phi cũng bắt đầu sốt ruột, mí mắt Phó Phi mới động động, chậm rì rì mở mắt, Quý Phi nương nương, thỉnh ngài làm chủ cho thiếp, nói xong, liền đứng dậy muốn hành lễ với Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu vội vàng đưa tay đè nàng lại. Bản cung không để ý nghi thức xã giao nhỏ nhặt ấy, thân mình ngươi không tiện, là nằm xuống cho tốt đi, không cần đứng lên hành lễ, trong lòng ngược lại vì phó phi tán thưởng một phen, thời điểm đau buồn mất hài tử còn có thể khắc chế tính tình của mình, thật không hổ là người nổi danh hiền lương thuộc đức toàn kinh thành. Bản cung đến đây, là phụng mệnh lệnh hoàng hậu nương nương, tìm hiểu một chút sự tình xảy ra, phó phi ngươi vì sao hoài nghi huệ phi cùng thường phi, sự tình hôm nay làm sao phát sinh. Trần Mạng Nhu đứng dậy hành lễ với chính điện bên kia trước, sau đó ngồi xuống hỏi, phó phi nháy mắt, một chuỗi nước mắt liền chảy xuống, từ khi Hoàng hậu nương nương miễn thiếp thỉnh an, ngày thường thiếp ở tại thừa Càng Cung, không ra khỏi phòng, sáng sớm hôm nay, thiếp dùng đồ ăn sáng, cùng ngày xưa giống nhau, tính ở trong sân đi một chút, cũng tiện hoạt động, chính là không đi được vài bước, bỗng nhiên liền cảm thấy đau bụng, sau đó thì gặp hồn. Tuyết tình bên người thiếp lập tức đi thỉnh người y, chính là cũng không kịp, thời điểm người y tới, thiếp đã đâu đến hôn mê bất tỉnh, người y cũng chỉ nói, hai tử, hai tử, phó phi khóc không ra hình dạng, Trần Mạng Nhu cũng không thúc giục, chỉ ra dấu bảo cung nữ bên cạnh phó phi đưa khăn tay, cung nữ kia đỡ nửa bả vai phó phi bả vai an ủi nói, nương nương, ngài đừng quá thương tâm, ngài cùng quý phi nương nương hảo hảo nói nói, cũng vì tiểu hoàng tử giải oan. Phó phi khóc trong chốc lát, lấy khăn tử nhu dụi mắt mũi, thiếp không cam lòng, liền hỏi ngự y nguyên nhân thiếp đẻ non, ngự y nói, là vì thiếp ăn phải hoa hồn, quý phi nương nương, thỉnh ngài minh xét, thiếp ăn những thứ kia, đều là ngự thiện phòng đưa tới, tiểu phòng bếp cũng không có gian lận, không có khả năng thức ăn xảy ra vấn đề, vì thế thiếp nghĩ đến, trước khi dùng đồ ăn sáng, thiếp từng bôi son, vì thế, thiếp liền nhanh chóng để cho ngự y nhìn son kia. Quả nhiên, Ngự y nói, bên trong son kia có thêm hoa hồng, son kia, là Huệ Phi đưa tới à, Trần Mạn Nhu tinh tế đánh giá sắc mặt Phó Phi một phen, không bôi son bột nước trên mặt, nhưng là khóe môi quả thật là có vết son, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, Phó Phi coi như đã cẩn thận rồi, không dùng phấn, nhưng là vì sao chỉ dùng son kia đâu, Ngự y còn chưa đi đi, Trần Mạn Nhu cũng không muốn đi nghiên cứu nguyên nhân Phó Phi dùng son, mở miệng lại hỏi một vấn đề, Phó phi gật gật đầu, nói là người y còn tại sườn điện chờ. Phó phi, ngươi nói, son là huệ phi đưa, như vậy, tại sao ngươi còn nói thường phi cũng muốn hại ngươi đâu? Trần Mạn nhu vừa phân phó người đi tìm người y, vừa hỏi phó phi tiếp. Trên mặt phó phi oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Người y nói, bên trong son kia, thả ngọc lộ cao, toàn hoàng cung có ngọc lộ cao, không vượt qua năm người. Hoàng hậu nương nương cùng trần quý phi nương nương ngài cũng không đưa Huệ phi ngọc lộ cao, ngọc lộ cao của Dương Quý phi cũng tuyệt đối không có khả năng đưa cho Huệ phi, tiếp cho người tìm hiểu, mấy ngày trước đây, Thường phi tặng Huệ phi một lọ ngọc lộ cao, không phải hai người các nàng hợp mưu, thì là cái gì? Chương 132, xử phạt phó phi, son ngày thường ngươi dùng từ đâu lấy đến, lại để ở chỗ nào, trừ ngươi ra, còn ai có thể tiếp xúc đến son kia? Trần Mạng Nhu khẽ nhíu mày, nàng không tin Phó phi tùy tùy tiện tiện để son lung tung, nhất là son phấn gì đó, vì phòng ngừa người, người khác động tay động chân, trên cơ bản đều để trong nội thất của mình, loại địa phương như nội thất cũng không phải là người nào cũng có thể vào. Quả nhiên Phó phi dừng một chút, tiếp theo khóc nói, thiếp luôn luôn đặt son ở trong hộp trang điểm trong nội thất. Ngày ấy Huệ phi muội muội cùng Thường phi muội muội đến đây thăm thiếp, nhất định thời điểm kia, thời điểm các nàng động tay động chân, Người y có nói người là ăn son bao lâu mới để non sao, Trần Mạn Nhu hỏi tiếp nói, lúc này nàng đã có chút không kiên nhẫn, bản thân Phó Phi là người thông minh, cho dù là thời điểm mang thai có bôi son theo thói quen, cũng tất nhiên là sẽ đem son cất cho tốt, lúc này khinh địch như vậy khiến cho Huệ Phi cùng Thường Phi động tay động chân, trong đó khẳng định có cái gì chuyện vòng vo khó nói, nói không chừng, chính là Phó Phi chính mình muốn làm ra cái gì, sau đó báo ứng đến trên người bản thân. Có thể có chứng cớ, Trần Mạn Nhu rất muốn tìm hiểu tìm hiểu tiến độ Dương Quý Phi bên kia, nếu Dương Quý Phi bên kia thẩm vấn tốt, nàng bên này trực tiếp cách án là được, chính là Dương Quý Phi khẳng định sẽ không để lộ nội tình cho nàng. Trần Mạn Nhu từ các loại chi tiết suy đoán, sau khi đem lý do thoái thác của Phó Phi sửa sang lại một phen, trong lòng bao nhiêu phỏng đoán, xoay người lại đi tìm thường Phi cùng Huệ Phi, cho sự tình kết thúc, thời điểm trở lại trung túy cung đã là buổi tối, lập đông luôn luôn giữ ngoài cửa, nhìn trần mạn nhu trở về, quay đầu hướng bên trong hô một tiếng trước đối nguyệt tỷ tỷ, nương nương đã trở lại, hâm nóng mưa tối, nói xong, lập tức đến đây nhanh đón trần mạn nhu, nương nương có đói bụng không? sau khi tứ hoàng tử tỉnh lại không thấy ngài, nhưng là thật thương tâm một hồi đâu, lúc này còn chưa ngủ, đang ở trong phòng chờ, nhóm ma ma không khuyên, trần mạn nhu hơi nhăn mặt nhíu mày, lập đông gật gật đầu. Nhóm ma ma đã khuyên, chính là tứ hoàng tử nhất định muốn gặp ngài mới đi nghỉ ngơi, vốn tứ hoàng tử còn tính đi ra ngoài tìm ngài đâu, nhóm nô tì khuyên can mãi, tứ hoàng tử mới chỉ ở trong phòng chờ, nương Trần Mạng Nhu còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe bên trong truyền ra một tiếng kêu, sau đó tiểu tứ giống như tiểu đạn pháo vọt ra, Trần Mạng Nhu vội vàng xoay người, đem người ôm lấy, tiểu tứ hôm nay có ngoan không, tiểu tứ thật ngoan, nương ngươi đi làm cái gì. Tại sao vẫn không trở lại, tiểu tứ đưa tay ôm cổ Trần Mạn Nhu, hốc mắt hồng hồng, tiểu tứ chờ ngươi thật lâu, từ lúc tiểu tứ sinh ra, thật đúng là chưa từng không gặp được Trần Mạn Nhu lâu như vậy đâu, ngày thường thời điểm không có việc gì, Trần Mạn Nhu luôn ở chung túy cung, nếu là có chuyện, nhiều lắm cũng nửa ngày là trở về, hoặc là trực tiếp mang theo tiểu tứ, tình huống đem tiểu tứ lưu lại một mình, rất ít gặp, Trần Mạn Nhu vội vàng nghiêng đầu ở trên mặt tiểu tứ hôn hai cái. Bảo bối của nương, là nương không đúng, không sớm một chút trở về cùng tiểu tứ nói một tiếng, hôm nay nương có việc cần hoàn thành, mẫu hậu ngươi bận rộn, trong cung lại có đại sự xảy ra, nương đi hỗ trợ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có đại sự gì, tâm tính tiểu hài tử, thấy Trần Mạng Nhu an ủi hắn, tiểu tứ cũng thu nước mắt lại, lòng hiếu kỳ cũng lập tức nổi lên, ở trong lòng Trần Mạng Nhu lắc lắc hai cái, nói tiếp, nương buông tiểu tứ đi. Nương đi hỗ trợ mẫu hậu, khẳng định mệt chết đi, tiểu tứ đã trưởng thành, nương không cần vẫn ôm tiểu tứ, tiểu tứ của nương vẫn còn nhỏ a. Trần Mạn Nhu nói xong, xoay người buông tiểu tứ, kéo hắn đi vào trong, tối nay ngươi ăn cái gì, cũng đem vấn đề lúc trước của tiểu tứ bỏ qua, tiểu tứ tạm thời cũng không thông minh như vậy, chỉ đi theo Trần Mạn Nhu trả lời, ăn cháo nải đường bít canh, còn có mức táo cùng cụ từ cao, sữa bò chương trứng bồ câu, còn có điểm tâm đã ăn no chưa? Trần Mạn Nhu ngồi trên tháp, đưa tay nhu bụng nhỏ của hắn. Tiểu Tứ ôm bụng lẫn trốn ngón tay Trần Mạn Nhu. Ăn no, Nương còn chưa có ăn cơm, nhất định rất đói bụng đi. Đối Nguyệt tỷ tỷ làm cho Nương rất nhiều món ăn ngon, vậy Tiểu Tứ có muốn lại ăn một chút món ăn ngon? Trần Mạn Nhu hỏi. Trần Ma Ma bên cạnh có chút trần chờ. Nương Nương, bữa tối tứ hoàng tử ăn không ít, nếu lại ăn, khẳng định sẽ bỏ thừa. Trần Mạn Nhu hơi nghĩ nghĩ. Vậy uống sữa bò có được không, cái này không ngại, bất quá, uống nửa bát là được, Trần Ma Ma vội vàng đáp, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, bản cung không biết mấy thứ này, ngày sau Ma Ma nên nhắc nhở bản cung nhiều hơn, nô tì không dám nhận, Trần Ma Ma kinh sợ hành lễ, Trần Mạn Nhu cũng không nói gì, chỉ cho Tẩn Hoang đi chuẩn bị sữa bò xong, vừa vặn đối nguyệt mang bữa tối tiến vào, mẹ con hai người vừa vặn một người uống sữa bò, một người ăn bữa tối. Lúc này thời gian quả thật là không còn sớm, ngày thường tiểu tứ đã sớm ngủ, hôm nay đợi Trần Mạng Nhu nửa ngày, uống sữa bò xong, có chút mệt rã rời, Trần Mạng Nhu tự mình bế tiểu tứ, đem hắn dỗ ngủ, khoát tay cho Trần Ma Ma tự đi xuống nghỉ ngơi, hôm nay tiểu tứ ở lại chỗ này, là, vậy nô tỳ cáo lui trước, vốn chuyện này có chút không hợp quy cũ, chính là, Trần Mạng Nhu đã gọi giáo dưỡng Ma Ma. Này trung túy cung cũng sẽ không có người đối với việc này nói cái gì, Trần Mạn Nhu đem tiểu tứ cẩn thận để trên giường, thân mình tiểu tứ tròn vo lập tức ở trên giường lăn một vòng, sau đó dương cái miệng nhỏ nhắn ngủ ngọt ngào, Trần Mạn Nhu bật cười, đem tay chân đều kéo lại, cầm tiểu đệm giường che bụng hắn, phân phó đối nguyệt giữ trước, mình lại đi phòng tắm rửa sạch sẽ, nương nương, chuyện hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lập thu cùng lập đông tiến tới hầu hạ. Đối nguyệt vừa thử độ ấm của nước trong dục dũng, vừa tò mò hỏi, hai tử của phó phi, là ai làm rớt, chứng cớ đều chỉ hướng thường phi, Trần Mạng Nhu vào dục dũng, lười biến nói một câu, lập thu đem tóc nàng để vào tiểu dục dung bên cạnh để gội, chứng cớ đều chỉ hướng thường phi, vậy chuyện này còn có chủ mưu khác, ta cảm thấy như vậy, chính là không có chứng cớ, Trần Mạn Nhu nói một câu, há mầm ngáp một cái, mấy người đối nguyệt thấy nàng mỏi mệt, Cũng đều không hỏi, chỉ nhanh chóng hầu hạ nàng tắm rửa, ngược lại Trần Mạn Nhu tự mình đem chuyện hôm nay hồi tưởng một lần, sau đó, cảnh giới với Huệ Phi, lại đề cao hai tầng, mắt thấy hai lần đều có bóng dáng Huệ Phi, kết quả cuối cùng lại cùng Huệ Phi không có nửa điểm quan hệ, Huệ Phi này, thật sự cũng là một nhân tài, lúc trước Phó Phi bị ngã, đại để là Phó Phi tự mình muốn làm ra chuyện, dù sao, một việc không có gì chứng cớ gì đáng ngờ. Người thu lợi lớn nhất, thì chính là người hiềm nghi, phó phi kia, nhất cử tam đắc A, bản thân không cần ra thừa càng cung, ăn bài cho Huệ Phi thành người bị tình nghi, còn mịt mờ ám chỉ hoàng hậu không hiền, chi tiết, trình diễn quá lớn, rốt cục diễn đến bản thân mình rồi, thừa càng cung kia, cũng không biết người nào là cái đinh của Huệ Phi, hoàng thượng ban thưởng Ngọc Lộ Cao cũng có ghi lại, hoàng hậu nơi đó có thể đối chiếu, dương quý phi cùng mình cũng có thể bỏ qua. Thục Phi nơi đó cũng có thể đối chiếu, Đức Phi là đã sớm dùng xong rồi, chỉ còn lại Huệ Phi cùng Thường Phi hai người này, Huệ Phi chết cũng không thừa nhận mình từ chỗ Thường Phi lấy ngọc lộ cao, chỉ nói mình cũng không có bị phỏng, Hoàng hậu cũng phái ma ma kiểm tra qua, quả thật là không có bị phỏng, mà ngọc lộ cao chỗ Thường Phi lại ít đi một lọ, nghĩ, Trần Mạng Nhu bỗng nhiên cười cười, lúc ấy sắc mặt Thường Phi, quả thật là đẹp mắt, nương nương, nước có chút lạnh. Đối Nguyệt nhẹ giọng ở bên cạnh nói một câu, Trần Mạn Nhu mở to mắt, tiện tay vẩy ít nước lên người, liền đứng dậy nói, "Cũng đã tắm xong, mấy người các ngươi cũng dọn dẹp một chút, đi ăn quy một chút, đêm nay để cho Lập Xuân cùng Lập Hạ gác đêm là được." Đối Nguyệt ứng tiếng, cầm vải sạch đến đây, lau người cho Trần Mạn Nhu mặc y phục vào, lúc này mới lui ra ngoài, một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu thần thanh khí sẵn đi thỉnh an Hoàng hậu. Sắc mặt hoàng hậu không quá tốt, chuyện hôm qua kết thúc sắc thực thực có chút quá muộn, ước chừng là không nghỉ ngơi tốt, thấy Trần mạn Nhu, cũng chỉ là hơi gật gật đầu, Trần Quý Phi đến đây, ngồi xuống đi, hôm nay tại sao không thấy tiểu tứ, đang muốn nói cùng nương nương, đêm qua tiểu tứ không ngủ chờ thiếp trở về, nên ngủ có chút trễ, lúc này cũng chưa tỉnh lại, Trần mạn Nhu cười đáp, còn thỉnh nương nương không nên trách tội, vô phương, cũng là bản cung tối hôm qua kéo dài thời gian. Hoàng hậu tùy ý khoát tay, thấy người đều đến đây, mới quay đầu nói, chuyện phó phi đẻ non, hôm qua bản cung đã điều tra rõ trắng đen, thường phi ý đồ gây rối, ra tay mưu hại hoàng tử, tội không thể tha, nhưng xét thấy thường phi ngày xưa coi như là giữ quy cũ, cho nên tử tội có thể miễn, chỉ đem thường phi biến thành tòng ngũ phẩm mỹ nhân, về phần huệ phi, tuy rằng cũng không có tội, chính là thời điểm phó phi đẻ non nói trào phúng, phụ đức còn thiếu. Liền biến thành tổng tam phẩm Uyển Nghi, nghe xử lý hàng vị như thế, trong lòng Trần Mạng Nhu liền hiểu, xem ra, Hoàng hậu cũng lại nhìn ra bên trong có vấn đề, chỉ tiếp, không có chứng cứ, kế tiếp là xử trí một ít liên quan, tỷ như nói, để cho thường phi, hiện tại là thường mỹ nhân chuyển đến sườn điện, thôi Uyển Nghi lại tạm thời không cần chuyển, còn có trừng phạt trên phân lệ, trừng trị cấm trừng, đem một đám người phía dưới đều kinh hãi không dám thở mạnh các ngươi cũng phải hảo hảo cố gắng, trong tứ phi còn trống hai vị trí, nếu ai mang thai, có thể vì hoàng thượng sinh hạ tiểu hoàng tử, bản cung tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người phía dưới, khoan thai nói, sắc mặt vài người nháy mắt đổi đổi, sắc mặt đức phi càng đen, còn đám người lưu phi, ngụy phi lại rất kinh hỉ. Tốt lắm, bản cung hôm nay cũng không thoải mái, hiện tại các ngươi tan đi. Hoàng hậu dừng một chút Đem thần sắc những người phía dưới đều thu vào đáy mắt, thế này mới rũ mi mắt, để vụ diêu nâng tay, ngày mai là ngày phải đi thỉnh an Thái Hậu, các ngươi cần phải nắm giữ thời gian cho tốt, là, cung tiễn hoàng hậu nương nương, trong đại điện phần đông nữ nhân cùng nhau đứng dậy hành lễ, Trần Mạng Nhu đi theo phía sau Dương Quý Phi xuất môn, đi tới cửa, Thục Phi bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Quý Phi nương nương, ngày hôm qua thiếp thu thập khố phòng. Bỗng nhiên tìm được một bộ đông tấn cố khải chi họa, nương nương cũng biết, thiếp ngày thường đối với cái đó có chút không hiểu, quý phi nương nương luôn luôn vẽ rất đẹp, không bằng xem xét giúp thiếp, chương 133, du thuyết, trước công chúng, Trần Mạng Nhu cũng không tiện cử tuyệt, đành phải cười gật gật đầu, vậy bản cung là có nhãn phúc, đồ của Thục Phi còn cần xem xét sao, bất quá, một chuyến này cũng không phải uổng công. Quay về Thục Phi nên để cho bản cung mượn bức họa kia 2-3 ngày, sắc mặt Thục Phi cứng ngắt một chút, lập tức cười gật đầu, đó là tự nhiên, Quý Phi nương nương luôn luôn thích những thứ này, nếu là chính phẩm, để trong tay người thô bỉ như thiếp, chỉ sợ cũng may một, còn không bằng để cho Quý Phi nương nương quan sát vài ngày đầu về phần rốt cuộc là quan sát mấy ngày, cái này không nói chính xác, đừng nhìn chỉ là một bức họa, nhưng là thời đông tấn. Xuất ra đi 10 vạn lượng bạc cũng không nhất định có thể mua được Trần Mạn Nhu hai ba câu nói Đã đem bức họa kia cầm đi Trong lòng Thục Phi có bao nhiêu hận Trần Mạng Nhu cư cao lâm hạ nhìn Thục Phi rũ mi mắt che khuất tức giận trong mắt Tươi cười trên môi càng thêm dịu dàng Đưa tay vỗ vỗ bả vai Thục Phi Vậy nên đa tạ hảo ý của Thục Phi Như thế chúng ta lúc này liền đi qua đi Thục Phi cười làm lành hành lễ Đưa Trần Quý Phi lên giá liễn trước Quay đầu mới lên cổ kiệu của mình bên cạnh, hai người một trước một sau hướng dược khôn cung đi đến, nhị hoàng tử đã bắt đầu đến sùng văn quán, lúc này dực khôn cung thật ra không có người khác, đến nội thất, hai người dựa theo phân vị cao thấp ngồi xuống, thuộc phi sai người dân nước trà điểm tâm tiến vào, quý phi tỷ tỷ cũng nếm thử trà của thiếp, lá trà này là bít loa xuân mấy ngày trước hoàng thượng ban thưởng, thiếp nghe nói quý phi nương nương luôn luôn thích bít loa xuân, cố ý để lại một ít. Quý Phi nương nương nếu cảm thấy tốt, thời điểm trở về thiếp cho người mang theo cho ngài, cái này không cần, tuy rằng ta thích biết loa xuân, ngày thường cũng không phải không nó thì không thể, Trần Mạng Nhu cười nói, bưng ly trà nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Thục Phi, nhị hoàng tử vài ngày trước đến sùng văn quán, bản cung còn không có hảo hảo chúc mừng Thục Phi đâu, nhị hoàng tử ngày thường kính cẩn hữu lễ, ôn hòa trầm ổn, lại cố gắng đọc sách, là mầm non tốt, Thục Phi ngày sau thật có phúc. Trên mặt thuộc phi lộ ra vài phần tươi cười, cũng mang theo vài phần chân ý, lắc đầu nói, thiếp thật ra không cầu tương lai hắn có thể có nhiều tiền đồ, chỉ ngày sau bình an thuận lợi cả đời là được, lại nói, tứ hoàng tử cũng sắp đến tuổi, quý phi nương nương đã thay tứ hoàng tử tuyển thư đồng, nếu thiếp không có nhớ lầm, cháu nhà mẹ đẻ quý phi nương nương, năm nay tuổi vừa tuổi đi, còn không có tuyển, cháu nhà mẹ đẻ ta tuy rằng tuổi tương đương, nhưng đã bắt đầu đọc sách. Ta thật không muốn làm chậm trễ hắn, việc này xem hoàng thượng quyết định như thế nào, bản cung cũng không nhúng tay vào được. Trần Mạng Nhu cũng lắc đầu, Thục Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, là thiếp nông cạn, Quý Phi nương nương đừng để ý, vô phường. Trần Mạng Nhu cười nói, nhìn bên trong chung quanh một vòng, thấy Thục Phi không nói lời nào, đang định nhắc tới bức họa kia, Thục Phi như là cùng nàng tâm hữu linh tê, cười nói, xem thiếp kìa, thấy Quý Phi nương nương, trong lòng cao hứng. Liền quên chính sự, thỉnh quý phi nương nương chờ, thiếp đi lấy bức họa kia đến đây, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mi, bức họa kia còn trong khố phòng, cũng không phải, chính là bức họa kia có chút trân quý, tuy rằng là để trong thư phòng, người bên ngoài cũng không thể tùy ý chạm vào, vẫn là thiếp tự mình đi qua lấy mới yên tâm, thuộc phi vội vàng cười nói, nàng cũng nghe ra ý tứ Trần mạn Nhu, nói tiếp, bất quá. Là thiếp suy nghĩ không chu toàn, không tận trách, nếu thiếp đem nương nương mời đi theo, cũng không thể để nương nương một mình ở trong này, không bằng thiếp cho Mạnh Tiểu Nghi đến đây cùng Quý Phi nương nương trước. Mạnh Tiểu Nghi, phân vị tòng thất phẩm Tiểu Nghi, là đại cung nữ vân mạng bên người Thục Phi năm đó thị tẩm, sau đó tăng lên. Mạnh Tiểu Nghi là thời điểm Thục Phi tiến cung Mạnh Phủ đưa vào, là người trong Mạnh Phủ sinh ra, bởi vì hầu hạ Thục Phi cũng coi như có công, cho nên được ban thưởng họ chủ. Mạnh Tiểu Nghi cũng đi theo họ Mạnh, Trần Mạn Nhu hơi gật gật đầu, cũng nên như thế, cho nàng đến đây trước đi, Thục Phi lập tức gọi người, cho người tuyên Mạnh Tiểu Nghi đến đây, Mạnh Tiểu Nghi bây giờ thay đổi một thân cung trang, cùng bộ dáng cung nhân lúc có khác biệt rất lớn, ngày thường phân vị nàng thấp, không có tư cách đi thỉnh an hoàng hậu, cho nên, số lần Trần Mạn Nhu nhìn thấy Mạnh Tiểu Nghi, thật đúng là một bàn tay cũng đếm hết, Mạnh Tiểu Nghi không cần đa lễ, ngồi đi. Chờ Mạnh Tiểu Nghi hành lễ, Trần Mạng Nhu mới lên tiếng nói, Mạnh Tiểu Nghi quay đầu nhìn nhìn Thục Phi, thấy Thục Phi không phản đối, khôn ngoan cúi đầu tạ ơn, tạ quý Phi nương nương ân điển, Thục Phi lúc này mới xoay người đi thư phòng, Trần Mạng Nhu cùng Mạnh Tiểu Nghi cũng cũng không có cái gì có thể nói, một người cúi đầu không nói lời nào, một người đơn giản nhìn buồn cảnh bên cạnh án, bồn cảnh kia là từ một khối thúy ngọc khắc hình mà thành, đùng lam đạm thúy, biến hóa kiều diễm. Thật phần xinh đẹp, Trần Mạn Nhu đang xem đến nhập thần, chợt nghe Mạnh Tiểu Nghi nói, nương nương, nước trà của ngài đã lạnh, có muốn thiếp giúp ngài đổi một ly, không cần, bản cung ở Vĩnh Thọ cung đã uống không ít nước trà, lúc này cũng không khác, Trần Mạn Nhu lắc đầu, thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn vòng tay trên cổ tay Mạnh Tiểu Nghi, cười nói, xem ra Thục Phi đối đãi ngươi cũng không bạc, vòng tay này, là Thục Phi ban thưởng đi, hồi nương nương, đúng vậy. Mạnh tiểu nghi đưa tay sờ sờ vòng tay kia, nhanh chóng ngẩn đầu nhìn lướt qua Trần Mạng Nhu, một đoạn thời gian không gặp, nương nương càng xinh đẹp hiền lành, thiếp nghe nói, tứ hoàng tử cũng thông minh hoạt bát, nương nương thật đúng là có phúc khí, tiểu tứ là hài tử rất nghịch ngợm, Trần Mạn Nhu chỉ tiếp một câu như vậy, mạnh tiểu nghi hình như là có chút sốt ruột, nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài, cẩn thận nghe trong chốc lát, xác định không ai đến đây, mạnh tiểu nghi mới nhanh chóng nói một câu, nương nương. Phía trước tứ hoàng tử, còn có một tam hoàng tử đâu, Trần Mạng Nhu cảm thấy chấn động, lúc này mới thật sự đánh giá Mạnh Tiểu Nghi một phen, Mạnh Tiểu Nghi cũng không thèm nhắc lại, chỉ cúi đầu nhìn hoa theo trên váy mình, không bao lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Trần Mạng Nhu bưng ly trà, cũng không uống, cầm nắp chén đảo lá trà, thuộc phi tiến vào, đầu tiên là khoát tay ý bảo Mạnh Tiểu Nghi đi ra ngoài, Mạnh Tiểu Nghi hành lễ, trộm nhìn qua Trần Mạng Nhu. Mới xoay người ra cửa phòng, Thục Phi tự mình mở hòm ôm trong tay ra, thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một bức họa, Quý Phi nương nương, chúng ta đến bàn bên kia xem, Trần Mạn Nhu đứng dậy, đi theo Thục Phi đến một bên, Thục Phi đem bức họa mở ra đặt trên bàn, là một bộ hùng ưng dương cánh đồ, phía dưới là núi cao nguy nga, mặt trên là một hùng ưng bay cao tận trời, chỉnh thể bức họa sắc bén, thập phần đại khí, Quý Phi nương nương, thỉnh nhìn xem. Thục phi ở một bên làm động, Trần Mạng Nhu cúi đầu thật sự xem bức họa kia, bố cục, cách đặt bút, cùng với con dấu, đều là thật. Trần Mạng Nhu kinh ngạc cảm thán nói, bức họa này là thật, cố khải chi luôn luôn lấy ảnh tả người, vẽ Phật tượng, cầm thú, sân thủy linh tinh trứ danh, hơn nửa giỏi về lấy hình viết thần, bức họa này, chỉ khí thế bề ngoài, còn có là thật, thiếp cũng biết bức họa này là thật, bất quá, thiếp không phải xem giấy viết cái gì. Thiếp lại nhìn chỗ này, thuộc phi đưa tay chỉ chỉ, Trần Mạng Nhu theo ngón tay nàng nhìn xuống, chỉ thấy ngọn núi, có một tổ chim ương, phía dưới còn có một điểm đen, nếu là liên tưởng rộng ra, giống như là một con ưng non đang từ bên trong ngã ra, nương nương, thiếp nghe nói, loại phi cầm như chim ương, có một đặc điểm, một lần chỉ sinh một ưng con, nếu là không cẩn thận sinh nhiều hơn, cũng chỉ lưu lại một con, chim ưng sẽ từ trong tổ, đem ưng non hất văng ra. Bệnh tốt, tư chất tốt, có thể nhất phi trùng thiên, sau đó sống sót, tư chất không tốt, vận khí kém, cũng chỉ có thể rơi xuống, ngã chết ở trong sơn cốc. Thục phi chậm rãi nói, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nhìn thục phi, chỉ thấy thục phi điểm điểm trên bức họa, nương nương, loại phương pháp này nghe qua rất tàn nhẫn, nhưng cũng là phương pháp chim ưng kéo dài huyết mạch cường đại tốt nhất. Ngài nói đúng không, giữa động vật, vốn là cường giả sinh tồn, người nói nhất phi trùng thiên. Khả năng lúc đó sống sót bay đến trời cao, nhưng là, cũng có thể là gặp các loại chim khác, thời điểm này, có thể không phải chuyện chim ưng có thể giải quyết, Trần Mạng Nhu lại quay đầu nhìn bức họa, vốn bản cung còn nghĩ, bức họa này nếu là bút tích thực, bản cung liền mượn xem hai ngày, hiện tại xem ra, ngược lại bản cung không có phúc khí này, bức họa này tuy rằng là thật, ý cảnh ở trên, bản cung cũng có thể lĩnh hội, huống chi, tiểu tứ của bản cung còn nhỏ tuổi. Đột nhiên nhìn thấy bức hòa khí thế cường đại như thế, nói không chừng còn có thể bị dọa đâu, nương nương thật đúng là đủ cẩn thận, Thục Phi chậm rãi đem bức họa kia cuộn lại, ưng non nếu không rèn luyện, chỉ sợ ngày sau cánh sẽ thành vật trang trí, ưng non bay lên, mặc dù có khả năng sẽ gặp loại chim khác, nhưng là, so với chưa từng bay lên thì mạnh hơn, thấy thần sắc Trần Mạng Nhu bình thẳng, hoàn toàn không có hoảng sợ bối rối tâm động, Thục Phi hơi có chút thất bại. Quý phi chẳng lẽ vốn không có vì tiểu tứ nghĩ tới ngày sau, Trần Mạn Nhu thổi phù một tiếng bật cười, bản cung còn có cái gì có thể nghĩ, hiện tại tiểu tứ có phụ hoàng hắn chiếu kháng, ngày sau có đại hoàng tử chiếu kháng, ta một phụ nhân trong thâm cung, có thể vì tiểu tứ lao tâm làm cái gì, đây là ám không được thì đến mình, thuộc phi tại sao còn có tự tin nhưng lời hôm nay, mình sẽ không truyền cho hoàng hậu nghe, trong cung ai chẳng biết, Trần Mạn Nhu nàng là trung tâm với hoàng hậu nương nương nhất. Hoặc là, nàng lại chắc chắn mình khẳng định sẽ không nói, đúng rồi, mặc kệ là ai sinh hoàng tử, đều có khả năng sẽ nghĩ đến vị trí kia. Thục phi ước chừng nghĩ rằng, cho dù mình hôm nay không đáp ứng thỉnh cầu liên minh của nàng, cũng sẽ có chút động tâm, sau đó ngày sau sẽ vì tiểu tứ bố trí mưu đồ, những lời này, tự nhiên sẽ không nói cho hoàng hậu. Không, không đúng, nếu mình vì tiểu tứ mưu đồ, nhị hoàng tử ở phía trước là một đại uy hiếp. Đến lúc đó mình nói cho Hoàng hậu suy tính của Thục Phi, vậy Hoàng hậu tất nhiên là sẽ trừ bỏ nhị hoàng tử trước, cứ như vậy, tiểu tứ của mình được lợi, cho nên, mình cũng không phải giữ bí mật này, nói với Hoàng hậu, mới có lợi nhất, Trần Mạng Nhu dựa theo Thục Phi ý nghĩ, từng chút từng chút phân tích, nàng kỳ thật lại chắc chắn mình khẳng định sẽ nói với Hoàng hậu, sau đó đến trả đũa, suy nghĩ của Thục Phi luôn luôn quỷ dị, Trần Mạng Nhu rất muốn bổ đầu Thục Phi ra nhìn xem. Nàng rốt cuộc là muốn mình nói với hoàng hậu hay là không muốn mình nói với hoàng hậu, quý phi nương nương làm sao chắc chắn về sau đại hoàng tử có thể chiếu kháng tứ hoàng tử đâu, thuộc phi cười nói, thỉnh trần mạng nhu tiếp tục ngồi xuống, mới chậm rãi tiếp tục nói, từ ninh thái hậu mấy năm gần đây, vẫn ru rú trong nhà, ngày thường cũng luôn ở tiểu Phật đường, quý phi sẽ không cho rằng, từ ninh thái hậu thật sự một chút sự tình cũng không làm đi, cửu vương gia là cùng tuổi với đại hoàng tử đâu, được rồi. Hiện tại Trần Mạng Nhu lại cảm thấy, ước chừng Thục Phi chắc chắn mình sẽ không nói cho Hoàng hậu nghe, đầu tiên phân tích cho mình, từ Ninh cùng Hoàng hậu là không chết không ngừng, sau đó Đại Hoàng tử sẽ không có đất diễn, chỉ còn lại nhị Hoàng tử của nàng. Kế tiếp, khẳng định là lợi dụ, quả nhiên, Trần Mạng Nhu vừa khẳng định xong, chợt nghe Thục Phi tiếp tục nói, nếu Đại Hoàng tử vạn nhất bất hạnh, Hoàng thượng nhân là muốn bên trong những Hoàng tử chọn lựa. Có ai có ưu thế so với trưởng tử, nếu một ngày kia, nhị hoàng tử có thể cùng giống như hùng ương, thiếp nhất định sẽ cùng quý phi nương nương tỉ muội tương xứng, giống như vị ở Từ An Cung cùng vị ở Từ Ninh Cung. Trần Mạng Nhu cười lắc đầu, Thục Phi cũng thật hay nói giỡn, vốn bản cung còn cảm thấy, cho dù Thục Phi cùng bản cung không quá thân thiện, cũng tuyệt đối không bất hòa, không nghĩ tới, Thục Phi ngược lại cảm thấy quan hệ của chúng ta giống như Từ An Thái Hậu cùng Từ Ninh Thái Hậu. Thật sự là, trong lòng bản cung rất khổ sở, thấy Thục Phi ngẩn người, tươi cười trên mặt Trần Mạng Nhu càng sâu, chính là, bản cung tuy rằng khổ sở, có câu vẫn muốn nói cho Thục Phi nghe, ngày sau, mặc kệ Thục Phi lấy ai làm đề, đều phải cân nhắc một chút, cũng không phải tất cả mọi người có thể để cho Thục Phi tự so sánh, thời gian cũng không sớm, bản cung lo lắng tiểu tứ một mình ở lại chung túy cung, tạm thời cáo từ. chương 134, đậu tử trở lại trung túy cung, tươi cười trên mặt Trần Mạng Nhu liền biến mất, hôm nay Thục Phi nói những lời này, để lộ ý tứ cũng không ít, Đại Hoàng tử năm 11 tuổi, ý tứ Hoàng thượng là, cho Đại Hoàng tử thời điểm 13 tuổi bắt đầu ngay chính, làm chuẩn bị vì ngày sau tham chính, ước chừng là vì vậy, cho nên Thục Phi cũng ngồi không yên, Đại Hoàng tử bắt đầu ngay chính, ý tứ đại biểu chính là Đại Hoàng tử có thể mượn sức triều thần, lấy lòng Hoàng thượng, Mà nhị hoàng tử vừa vừa mới bắt đầu vào sùng văn quán, cùng đại hoàng tử tranh lệch, cứ như vậy bị loại ra, tương lai một khi đại hoàng tử xuất cung kiến phủ, vậy càng không dễ dàng đối phó, cho nên thuộc phi mới nhất định muốn trong hai năm sẽ động thủ, nàng tìm mình nói này lời, ước chừng cũng là dụng ý ba phương diện, một là mình đem lời này nói cho hoàng hậu, sau đó nàng đến trả đũa, mà mình không đem lời này nói cho hoàng hậu, lại bị nàng đã động. Vì tiểu tứ làm ra chuyện bất lợi với đại hoàng tử, sau đó nàng làm ngư ông đắc lợi, ba là, cũng là mình bị nàng nói động, lại không có đảm lượng vì tiểu tứ mưu đồ, chỉ có thể cùng Thục Phi kết thành đồng minh, Trần Mạng Nhu giám cam đoan, đồng minh này, ngày sau một khi gặp chuyện gì, điều đầu tiên Thục Phi sẽ làm, chính là đem nàng đẩy ra làm kẻ chết thay, rót tiếp một ly trà nguội, Trần Mạng Nhu tiêu tiêu cân tức trong lòng, Thục Phi này, Chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng người trong hậu cung sẽ không ai thông minh hơn nàng sao, nhưng là, Trần Mạng Nhu không thừa nhận cũng không được, mình lúc này cần gấp một phương pháp để giải quyết, nói với hoàng hậu, vậy có thể khảo nghiệm tín nhiệm mấy năm nay hoàng hậu đối với mình, nếu hoàng hậu không tin được mình, Thục Phi liền tọa nguyện, diệt trừ không được hoàng hậu cùng đại hoàng tử, trước đến diệt trừ một quý phi cùng tứ hoàng tử, cũng thực có lời, nhưng nếu không nói, Thục Phi tự mình làm ra cái gì? Sau đó kéo đến trên người mình, cái này có thể không phải việc nhỏ, dù sao, hiện tại hoàng hậu chỉ có một đứa con trai, con trai này lại là trưởng tử, phàm là xảy ra một chút chuyện, hoàng hậu đều có khả năng dùng toàn bộ hậu cung bồi tán, húng hồ, tiểu tứ của mình còn chưa lớn, đại hoàng tử thật sự không nên trong lúc này gặp chuyện không may a. nghĩ đến đâu đầu, Trần Mạng Nhu chỉ hy vọng, mình lúc này bỗng nhiên sinh bệnh mới tốt, như vậy là có thể đem chung túy cung phong bế mình không cần đi ra ngoài cũng không cần tiếp đãi bất luận kẻ nào, cho dù là thuộc phi muốn làm chuyện gì cũng không vì lý do liên lụy đến trung túy cung chính là người y cũng không phải để trang trí trừ phi là sinh bệnh thực nếu không thật đúng là không dễ hồ lộng người khác. Nương xem chữ to hôm nay ta viết đang trong thời điểm trần mạng nhu hết đường xoay sở tiểu tứ dơ hai tờ giấy huy động chân ngắn từ ngoài sân vọt vào tổ thắng thư cùng tần vinh một tả một hữu bồi hai bên. Dơ tay chay chở tiểu tứ, canh chừng hắn bỗng nhiên ngã sấp xuống, Trần Mạng Nhu thấy hai người bọn họ trung tâm, cũng âm thầm gật gật đầu, xem ra ánh mắt mình chọn người của mình vẫn rất tốt, lúc này tiểu tứ đã tới cửa, cửa tuy rằng bởi vì năm đó có tiểu tứ nên hạ thấp không ít, nhưng đối với tiểu tứ mà nói, vẫn còn không thấp, các ngươi đứng qua một bên, ta tự mình đi qua, thấy ma ma, cung nữ hai bên đều đến ôm mình, tiểu tứ ngửa đầu xua tay. Sau đó tự mình kéo vạt áo ngắn trên đùi, ôm cửa nghiêng người, liền từ bên ngoài lật vào bên trong, Trần Mạng Nhu cười khanh khách gật đầu, tiểu tứ giỏi quá, cư nhiên tự mình qua cửa, tất nhiên, ta luôn luôn rất tuyệt, tiểu tứ ưỡng ưỡng bộ ngực nhỏ, đến trước mặt Trần Mạng Nhu, ra hình ra dặn hành lễ, con trai thịnh an mẫu phi, chúc mẫu phi mỗi ngày vui vẻ, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi học với ai, Trần Mạng Nhu cười ha ha. Đưa tay bế tiểu tứ ngồi bên người mình, tiểu tứ đô đô miệng, ta nói không tốt sao, ta hôm nay thấy nhị tỷ tỷ đi đến thỉnh An Lưu Mẫu Phi cũng nói như vậy, ngươi cái quỷ tinh, Trần Mạng Nhu điểm ót tiểu tứ, tiểu tứ vội vàng hiến vật quý, nương mau nhìn, ta viết chữ to, đại hoàng huynh khen ngợi ta Nga, nói ta viết rất tốt, so với thời điểm hắn bốn tuổi, viết còn tốt hơn, tiểu tứ vương ngón tay mập mạp khoa tay múi chân một chút, Trần Mạng Nhu tiếp nhận hai tờ giấy kia, Sau đó, khóe miệng co rút, phía trên là một đoàn mực, có thể nhìn thấy vết bút rõ ràng, có tối đa 5 vết, còn lại ít nhiều đều có chút điểm đen, bôi thành một đoàn, bất quá, tiểu tứ hiện tại còn nhỏ tuổi, bàn tay còn nhỏ, phỏng chừng nắm bút lông cũng phải cố hết sức, có thể viết thành như vậy, quả thật là không tệ, bảo bối của nương thật sự thông minh, trần mạng nhu ôm tiểu tứ hôn hai cái, làm như thưởng. Hôm nay mẫu thân cho phép tiểu tứ ăn thêm nửa chén cơm, tiểu tứ hoàn toàn không ngờ đây là một cái bẫy của mẫu thân hắn, ngày thường hắn ăn cơm tuy rằng không cho cho người đút, nhưng ăn cũng không phải quá nhiều, lúc này vừa nghe mẫu thân nói thưởng cho mình ăn thêm nửa chén cơm, vậy cũng giống như tán thưởng thức lớn, ánh mắt cao hứng đều mị đi lên, vậy ta còn muốn hạt dẻ cao, đi, hôm nay có thể cũng ăn thêm hạt dẻ cao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trần Mạng Nhu thực sẵn khoái gật đầu, tiểu tứ lại mừng rỡ không nhìn thấy phương hướng, bẹp một ngụm hôn lên mặt Trần Mạn Nhu, nương ngươi thật tốt, tiểu tứ thích nương nhất, nương cũng thích tiểu tứ nhất, Trần Mạn Nhu cũng cười, xoa bụng nhỏ của tiểu tứ, trong lòng lên kế hoạch đem tiểu tứ chế độ ăn uống của tiểu tứ sửa sửa chữa chữa, không thích ăn thịt cũng không phải là thói quen tốt, tiểu hài tử phải ăn nhiều cơm mới được, mẹ con hai người vui đùa trong chốc lát, đối nguyệt đưa ngọ thiện lên. Trần Mạng Nhu thấy trên bàn có một đĩa cá chỉ bạc nàng thích nhất, liền đưa chiếc đũa đi gấp, chính là, cá vừa đưa đến bên miệng, một cổ mùi hương bay đến mũi, tiếp theo, liền nổi lên một cổ ghê tẩm, quay đầu liền hướng bên cạnh nôn ra một trận, tiểu tứ ngẩn người, lập tức lo lắng nhảy xuống ghế, Nương ngươi làm sao vậy, ngươi có phải sinh bệnh hay không, mau gọi người y, đối nguyệt tỷ tỷ đi gọi người y, Nương sinh bệnh, ô ô, nói xong, tiểu tứ liền khóc lên. Trần Mạn Nhu vội vàng xoay người ăn ủi hắn, không cần lo lắng, nương đây là ăn nhầm đồ, cho nên bụng không tốt, ngươi cũng không thể kiên ăn, bằng không, cũng sẽ giống như nương, bụng cũng sẽ không tốt, đối nguyệt đến đây xem mặt cho Trần Mạn Nhu, một lát sau, mới giật mình vui mừng nói, nương nương, ngày có thai gần hai tháng, hai tháng, ta mấy ngày hôm trước không phải, lần này đến phiên Trần Mạn Nhu sững sờ, mấy ngày hôm trước nàng vừa sai người giặt sạch nội y. Làm sao có thể, nương nương, có vài người không phải là vừa có thai liền ngừng cái kia, đối nguyệt vui vẻ rạo rực giải thích, mấy ngày trước đây, trên người ngài khả năng sẽ có cái kia, nô tỳ nghĩ, ước chừng ngự y cũng không chẩn đoán ra, khả năng chính là do duyên cớ này, Trần Mạn Nhu đưa tay ôm bụng nhỏ, ngươi nói thật, ta thật sự là mang thai, đối nguyệt liên tục gật đầu, là, nô tỳ thập phần xác định, nương nương ngài thật sự mang thai, trong khoảng thời gian này, Ngài nên hảo hảo nghỉ ngơi, tốt nhất nên cho tứ hoàng tử chúng ta thêm một đệ đệ, tiểu tứ ở một bên tỉnh tỉnh mê mê nghe, một lát sau, mới đưa tay túm ống tay áo trần mạng nhu, nương, cái gì là mang thai, ngươi cho ta thêm một đệ đệ sao, có phải cũng giống ngũ hoàng đệ hay không, mang thai chính là trong bụng nương có tiểu hài tử, hiện tại hắn chỉ nhỏ như vậy, go in như hạt đậu vậy, sau đó ở trong bụng nương chậm rãi lớn lên, vừa đến thời điểm lớn như vậy, Nương sẽ sinh hắn ra, Trần Mạng Nhu khoa tay muối chân với tiểu tứ một chút, tiểu tứ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu được, trong bụng nương hiện tại có một hạt đậu, sau đó nương mỗi ngày tưới nước cho hắn, sau đó hắn sẽ lớn lên, Ưm, ngươi cũng là từ trong bụng nương sinh ra, cùng ngũ hoàng đệ ngươi không giống nhau, ngũ hoàng đệ ngươi là từ trong bụng người khác sinh ra, Trần Mạng Nhu ôm tiểu tứ cười nói, bất quá, lời này ngươi đừng nói với những người khác, mẹ ruột ngũ hoàng đệ ngươi đã qua đời. Ngươi nói lời này, hắn sẽ bị thương tâm, tiểu tứ mặt nhăn nhớ gật đầu, nương yên tâm, ta tuyệt đối không nói cùng người khác, nói xong, lại tò mò nhìn bụng trần mạng nhu, nương, chỉ có thể là đệ đệ sao, ta muốn muội muội cái này không thể là muội muội sao, cái này nương cũng không biết, đến khi hắn đi ra mới biết được, ngươi xem, hạt đậu nguyên bản là ở quả đậu lý, thời điểm chưa từ trong quả đậu đi ra, ngươi có biết nó là có màu sắc gì sao? Trần Mạn Nhu lấy một hạt đậu cho tiểu tứ xem, bắt đầu từ khi tiểu tứ 2 tuổi có thể nói, có thể đi đường, Trần Mạn Nhu ngay tại hậu điện loại một ít đậu cùng rau dưa, tự nhiên không phải để lấy đến ăn, mà là vì để giáo dục tiểu tứ, tuy rằng không cầu tiểu tứ biết mỗi loại hoa màu, nhưng là cũng không thể giáo dưỡng ra một người sao không ăn thịt mì, cho dù là loại sai lầm như hoa gì sinh trưởng trên cây gì, về sau tiểu tứ cũng tuyệt đối không thể phạm, thân là hoàng tử. Ngươi có thể hoàng khố, ngươi có thể phong lưu, ngươi có thể cầm kỳ thư họa đều tinh thông, duy chỉ không tinh thông việc đồng án, nhưng nếu về sau muốn làm hoàng đế, cho dù là không tinh thông cầm kỳ thư họa, hắn cũng phải biết để mà giả trang, tiểu tứ nghĩ nghĩ, lắc đầu, hậu điện có đậu đỏ, đậu xanh, cung đậu đen, thời điểm chưa mở quả đậu ra, đậu đỏ có thể là màu xanh, đậu xanh có thể là màu vàng, đậu đen có thể là màu xám, cái này cũng không thể xác định được rồi, nương cũng không biết là đệ đệ hay là muội muội, ta đây sẽ không hỏi, bất quá ta hy vọng là một tiểu muội muội. tiểu tứ biểu môi nói, trần mạng nhu xoay người ôm tiểu tứ đến trên ghế, đối nguyệt vội vàng dành trước một bước đem tiểu tứ ăn bài tốt, tiểu tứ cũng không chú ý cái đó, chỉ cùng trần mạng nhu ăn cơm, chờ ăn cơm no, lại ở bên ngoài đi thông thả hai khắc, tiêu thực xong đưa tiểu tứ đến hậu điện đi ngủ trưa, trần mạng nhu phân phó một tiếng, đối nguyệt. Đợi lát nữa đi thỉnh ngự y đến đây bắt mạch cho ta, mặt khác, tìm ra bộ y phục màu thủy làm, cho ta rời giường, ta muốn đến Vĩnh Thọ cung một chuyến, đối nguyệt ứng tiếng, Trần Mạng Nhu mới đi đến nội thất nghỉ ngơi, lúc này mang thai, thật đúng là tin tức tốt, đứa nhỏ này đến rất đúng lúc, thuộc phi ngươi không phải muốn nhìn lời người nói hôm nay, ta có thể nói với Hoàng hậu nương nương hay không sao, ta đây cho ngươi đoán, xem ta có thể nói hay không, Trần Mạng Nhu kéo kéo khóe môi, Nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ, thời điểm giữa buổi chiều, Ngự Y mới được thỉnh đến đây, hôm nay chính là Lý Ngự Y phụ trách, cho nên đối nguyệt thỉnh Lý Ngự Y, cách bình phong, Lý Ngự Y vương ngón tay khoát lên khăn tay mỏng manh, một lát sau, mới cười nói, vi thần chúc mừng quý phi nương nương, quý phi nương nương đây là hỷ mạch, đã gần hai tháng, thật sự, vậy cần phải đa tạ tạ Lý Ngự Y, bản cung bỗng nhiên cảm thấy, Lý Ngự Y chính là Phúc Tinh. Ngươi xem lần trước chuyện tiểu tứ, cũng là Lý Ngự Y chẩn đoán ra, lần này vẫn là Lý Ngự Y, thanh âm trần Mạn nhu bên kia thực vui vẻ, đối nguyệt, đợi lát nữa ngươi phải nhớ rõ cấp một phần đại lễ cho Lý Ngự Y, ngày sau, còn thỉnh Lý Ngự Y qua bắt mạch cho bản cung nhiều hơn, nương nương cho mời, vi thần tất nhiên không chối từ, Lý Ngự Y đứng dậy hành lễ nói, thai của nương nương có vẻ ổn, vi thần cũng không cần mở phương thuốc. Chỉ là phương thuốc trước khi nương nương điều dưỡng thân mình không thể uống tiếp, mặt khác còn có một chút đồ kiên kỵ, vi thần lại viết ra, làm phiền lý ngự y, Trần Mạn Nhu cười nói, ngự y trong cung, không thể mượn sức, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội, một chút lấy lòng vẫn có thể, ngự y nếu muốn chỉnh một người, chỉ cố ý nói mấy quyến rũ dắt ngươi một chút, có thể đạt được hiệu quả, cho tiễn bước lý ngự y, Trần Mạn Nhu xoay người từ phía sau bình phong đi ra, kêu Lập Xuân. Lập hạ mấy người các nàng, sau đó phân phó xa liễn đi hướng Vĩnh Thọ Cung, về phần Hoàng thượng bên kia, cũng có người đi báo tin vui, nàng sẽ không cần quan tâm, thân ảnh Trần Mạng Nhu vào Vĩnh Thọ Cung, tự nhiên là có người đem tin tức đưa đến Dược Khôn Cung, thuộc phi bương ly trà cười cười, xem ra, Trần Quý Phi vẫn lựa chọn đứng ở bên Hoàng hậu A, nếu như thế này, vậy không nên trách bản cung không khách khí, chương 135, song hỷ. Trần Mạn Nhu đến Vĩnh Thọ Cung, rất nhanh đã được đại cung nữ của hoàng hậu thỉnh đi vào, hoàng hậu đang dạy đại công chúa theo, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, đẩy đẩy đại công chúa, đại công chúa đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu, gặp qua Trần Mẫu Phi, thỉnh an Trần Mẫu Phi, đại công chúa hữu lễ, Trần Mạn Nhu cũng hoàng lễ, tuy rằng đại công chúa là vãn bối, nhưng đại công chúa là đích trưởng công chúa duy nhất, thân phận tự nhiên không thấp, hoàng hậu quay đầu cười nói với đại công chúa. Ta cho người chuẩn bị canh, ngươi đợi lát nữa đưa qua cho hoàng văn một ít, đại công chúa lên tiếng, xoay người dẫn người ra cửa, Trần Mạn Nhu đi qua thỉnh an hoàng hậu, sắc mặt nương nương nhìn có chút tái nhợt, là thân mình không khỏe, hay ngày nay khẩu vị có chút không tốt, hoàng hậu tùy ý nói, ý bảo Trần Mạn Nhu ngồi ở hạ thủ của mình, ngươi lúc này đến đây, là có chuyện gì, hôm nay tại sao tiểu tứ chưa đến, tiểu tứ nói đại hoàng huynh hắn bố trí bài tập cho hắn. Lúc này đang ở chung túy cung vội vàng đâu, nói là làm xong bài tập còn muốn cho đại hoàng huynh hắn xem, một hồi muốn đi dục khánh cung, Trần Mạng Nhu cười nói, vừa vặn vụ diêu dân trà đến, nàng trực tiếp tiếp nhận đến uống hai ngụm, thiếp lúc này đến đây, là có chuyện muốn nói cho hoàng hậu nương nương, tiểu tứ ngược lại cùng đại hoàng huynh hắn quan hệ rất tốt, như vậy là tốt rồi, bản cung nhìn thấy huynh đệ bọn họ hữu ái thì cũng cao hứng, ngươi nói có chuyện, lại chuyện gì? Hoàng hậu đẩy cái mâm bày trên bàn, đây là hỏa long quả vừa mới tiến cống lên, bản cung cảm thấy rất ngọt, ngươi cũng nếm thử, đa tạ hoàng hậu nương nương, trần mạng nhu tạ ân, từ tay mộng lưu tiếp cái mâm, tạm thời để qua một bên, quay đầu tiếp tục nói với hoàng hậu, hôm nay thân mình thiếp có chút không thoải mái, đã kêu ngự y, lý ngự y chẩn đoán, nói thiếp là có thai gần hai tháng, thiếp tiễn bước lý ngự y, liền chạy nhanh đến đem tin tức này nói cho nương nương. Hoàng hậu hơi có chút giật mình, nhìn nhìn bụng Trần Mạng Nhu, nghi hoặc hỏi, gần hai tháng, vậy mấy ngày trước đây mạch bình an, lý ngự y nói, là vì mấy ngày trước đây, trên người thiếp còn có cái kia, tình huống có chút đặc thù, hơn nữa mạch tượng yếu nhược, cho nên lúc ấy chẩn đoán không được là bình thường, Trần Mạn Nhu cũng hơi có chút xấu hổ, cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng hậu, thấy nàng không giống như là có nghi kỵ, khôn ngoan thả tâm, trên mặt hoàng hậu mang theo tươi cười vẻ mặt kinh hỷ, đó thật sự là quá tốt, trong cung tiểu hoàng tử vẫn quá ít, thai này của ngươi nếu là hoàng tử, đó thật đúng là đại hỷ sự, cái này nói không chính xác, tiểu tứ còn nói, đây nhất định là muội muội đâu, Trần Mạng Nhu cười sờ sờ bụng mình, kỳ thật, thiếp cũng hy vọng đó là một tiểu công chúa, nữ hài tử tri kỷ, nam hài tử rất bướng bỉnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. hoàng hậu lắc đầu, nữ hài tử tuy rằng tri kỷ. Nhưng cả đời là không buông tâm, ngày bé ngươi quan tâm chuyện của nàng, trưởng thành lo lắng chọn tướng công cho nàng, gã đi ra ngoài còn phải quan tâm ở nhà chồng có thể bị bắt nạt hay không, sinh hài tử ngươi còn phải quan tâm có thể là nam hài làm cho nàng ở nhà chồng đứng vững góp chân hay không, nam hài tử thì không giống, chờ hắn lớn lên, cho hắn lấy thê tử, ngày sau chỉ còn chờ ôm cháu, tuy rằng như thế, thiếp lại vẫn muốn nữ hài tử, nam hài tử tuy là bớt lo, nhưng là... Trưởng thành tâm tư cũng cách xã người, có vài lời, giữa mẹ con có thể nói, giữa mẹ con có thể không nhất định, Trần Mạng Nhu cùng Hoàng hậu thảo luận chuyện nữ nhân một hồi, thấy sắc mặt Hoàng hậu quả thật là có chút tái nhợt, liền càng lo lắng, nương nương, ngài vẫn nên gọi ngự y đi, thiếp thấy, sắc mặt ngài thật sự có chút không tốt lắm, thời tiết này nếu sinh bệnh, đó thật đúng là chịu tội, Hoàng hậu khoát tay, bản cung thực không có gì lớn, chính là khẩu vị có chút không tốt. Phỏng chừng là hai ngày nay thời tiết quá nóng, đợi lát nữa bản cung cho người đi lấy chút hoắc hương thủy là được, ngươi không cần quá lo lắng, nương nương, như vậy sao được, Trần Mạn Nhu nhíu mày, lại khuyên giải nói, hôm nay vừa vặn là lý ngự y trực, vừa vặn tuyên hắn đến đây, nghe là thiên kim chi khô, vặn không vặn thể chậm trễ, cái này cũng không phải chuyện nhỏ, hoàng hậu bị dây dưa không có biện pháp, nàng không phải không thể trực tiếp đuổi Trần Mạng Nhu đi chính là hai người nếu đã là đồng minh rất ăn ý, vậy nàng sẽ hơi chút cố kỵ mặt mũi Trần Mạn Nhu một chút, húng hồ, Trần Mạn Nhu cũng chỉ quan tâm nàng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể cho người đi tuyên Ngự Y. Lý Ngự Y tới rất nhanh, thời điểm vào cửa còn có chút thở gấp, không có biện pháp, một ngày hôm nay ở trong hậu cung chạy hai lần, ở giữa còn không có nghỉ ngơi bao lâu, thực hơi mệt, cho Lý Ngự Y xem mạch, Trần Mạn Nhu thấy Lý Ngự Y luôn luôn trầm ngâm, liền cười nói: Nương nương, khăn tay thiếp rơi ở bên ngoài, đi ra ngoài tìm về trước, hoàng hậu gật đầu, Trần Mạn Nhu hành lễ lui ra ngoài, qua một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy bên trong một cất cao câu hỏi, thật sự, Lý Ngự Y ngươi xác định, Lý Ngự Y nói gì đó, Trần Mạn Nhu không có nghe thấy, nàng cười nhìn nhìn vọng hương đứng bên cạnh, vọng hương cô nương, bản cung nghe nói, tú công của ngươi cũng rất tốt, bản cung vừa vặn có một chỗ khó hiểu. Vọng hương cô nương có thể chỉ giáo một chút không? Vọng hương vội vàng hành lễ, chỉ giáo thì không dám nhận. Nếu nương nương tin tưởng nô tì, nô tì nguyện ý giúp nương nương nhìn xem. Trần Mạng Nhu mở ra khăn tay của mình, chính là nơi này. Ban đầu bản cung tính theo một con bướm lên, chính là bên này nhìn khá dày đặc, ngược lại bên kia càng trống trải. Vọng hương cô nương cảm thấy nên sắp xếp như thế nào? Theo ý kiến nô tì, nương nương có thể đem con bướm theo ở trong này. Vọng Hương suy nghĩ một hồi, đưa tay điểm điểm, nơi này có thể lại theo một cái mạng đằng. Trần Mạn Nhu lại thuận thế hỏi vài câu châm pháp, cho lý ngự y đi ra. Trần Mạn Nhu mới thừa cơ kết thúc đề tài, lại đi vào vấn an hoàng hậu, vừa vặn gặp được an ma ma vẽ mặt vui mừng ra cửa phòng. Trần Mạn Nhu hơi nhíu nhíu mày, xoay người đi xem hoàng hậu bên trong, nương nương có cái gì đáng ngại. Trần Mạn Nhu hành lễ, đứng ở bên giường hỏi, hoàng hậu cười khoát tay. Không có đại sự gì, ngược lại là một đặc hỷ sự đâu, hôm nay còn may là ngươi lo lắng chu đáo, nếu bằng không, bản cung liền bỏ lỡ tin tức tốt này, tin tức tốt, Trần Mạng Nhu ngẩn người, lập tức cũng mừng rỡ, đương đương là nói, ánh mắt hướng bụng hoàng hậu nhìn một vòng, hoàng hậu hơi gật gật đầu, đó thật sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu bằng không, bản cung còn hồ đồ đâu, đây thật đúng là một đại hỷ sự, Trần Mạng Nhu cao hứng vỗ vỗ tay, bất quá. Thiếp cũng chỉ là đúng dịp, cho dù thiếp không nói, qua hai ngày nữa thỉnh mạch bình an, nương nương cũng có thể chẩn đoán đi ra, nương nương, mấy tháng, thân mình ngày có tốt, tiểu hoàng tử cũng khỏe mạnh đi, hết thảy đều tốt, chính là lý ngự y nói, bản cung bởi vì chuyện lần trước, thân thể hơi yếu một chút, một đoạn thời gian kế tiếp phải tĩnh dưỡng, nói xong, hoàng hậu thở dài một hơi, chỉ tiếp, lúc này ngươi cũng đang có thai, bằng không bản cung có thể đem cung vụ giao cho ngươi quản lý trong lòng trần mạn nhu khẽ nhúc nhích nghĩ đến thục phi vội vàng lắc lắc đầu nương nương ngài đã quên đức phi cùng lưu phi sao hai người đều đã quản cung vụ qua cũng đều đã quen thuộc việc này giao cho các nàng cũng không tệ hoàng hậu cũng không phải thật nghĩ rằng cùng trần mạn nhu thương lượng chuyện cung vụ lại lải nhải vài câu trần mạn nhu thấy sắc mặt hoàng hậu không tốt thực thức thời đứng dậy cáo từ anh ma ma từ hậu điện đi ra Nương nương, chuyện này nói cho Trần Quý Phi, thích hợp sao, không nói cho nàng thì thế nào, hoàng hậu dựa vào nhuyễn điếm thở dài một hơi, vừa vặn nàng ở đây ngay thời điểm lý ngự y chẩn đoán ra, bản cung cũng đang mượn miệng của nàng nói ra, cũng dễ quan minh chính đại phòng bị đâu, thân sắc trên mặt hoàng hậu giữ tợn một chút, đôi mắt an ma ma đỏ hồng, đưa tay kéo kéo tay hoàng hậu, nương nương ngài yên tâm, lần trước chúng ta nhất thời sơ ý, để cho lão yêu phụ kia đắc thủ. Lần này chúng ta ở ngoài sáng, hôm nay để cho hoàng thượng hạ chỉ, nương nương ngày mọi chuyện đều không xuất môn, chỉ để ý ở Vĩnh Thọ Cung dưỡng thai, lão yêu phụ kia cũng đừng nghĩ đưa tay chân đến Vĩnh Thọ Cung, phái người truyền tin cho hoàng thượng, nói bản cung cùng Trần Quý Phi đều mang thai, thỉnh hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung một chuyến, đúng rồi, đến khố phòng đem tòa hồng san hô kia đưa đến Trung Túy Cung, mặt hoàng hậu bình tĩnh suy nghĩ một hồi phân phó, an ma ma ứng tiếng, Từ đi ra cửa phân phó người, hoàng hậu nhìn chầm chầm dương đỉnh trầm mặt, ở trước mặt Trần Mạn Nhu truyền ra chuyện bản thân mang thai, kỳ thật là có ba dụng ý, cái thứ nhất chính là quan minh chính đại phòng bị từ Ninh Thái Hậu, lần trước mình an toàn vượt qua ba tháng, lại vẫn rớt đứa nhỏ như cũ, lần này, mình một bước cũng không ra vĩnh thọ cung, xem từ Ninh có thể nghĩ ra chiêu gì, thứ hai, cũng là vì thử Trần Mạn Nhu, thật không nghĩ tới, Trần Mạn Nhu ngược lại mệnh thật tốt lại có thai trong cung này có thể dưỡng hai hài tử trừ bỏ chính mình thật đúng là không có người khác nếu Trần Mạn Nhu nương hài tử thứ hai mà có ý niệm không nên có trong đầu vậy mình sẽ nhanh chóng trừ bỏ Trần Mạn Nhu này may mắn Trần Mạn Nhu coi như là người thông minh mặt khác mình cùng Trần Mạn Nhu đồng thời truyền ra tin tức mang thai tương lai lại hơi động tay động chân một chút vậy tin tức thật giả khiến cho người khác khó có thể xác định đến lúc đó Trần Mạng Nhu cùng hai tử trong bụng nàng, sẽ thành tấm chắn cho mình, từ ninh lão yêu phụ kia cho dù là muốn động thủ, cũng chỉ sẽ động thủ với Trần Mạn Nhu, cuối cùng, cũng là một điều quan trọng nhất, mình cùng Trần Mạn Nhu mang thai thời gian không kém là bao nhiêu, tương lai nếu có vạn nhất, hai tử kia, cũng chỉ có thể từ trong bụng mình đi ra mới được, hoàng hậu hơi có chút mỏi mệt thở dài, đưa tay sờ sờ bụng mình, hai tử, yên tâm, Lần này mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, bắt đầu từ hoàng hậu ban thưởng đến trung túy cung, tiếp theo là hoàng thượng, sau đó là hai cung thái hậu, bất quá, cái đó sau ra đều kém chuyện hoàng thượng tự mình đưa đồ ban thưởng đến vĩnh thọ cung làm cho người ta khiếp sợ. Thục phi nghe cung nữ nói lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nếu Trần Mạng Nhu đi nói cho hoàng hậu tin tức nàng mang thai, vậy nàng rốt cuộc là có mật báo hay không còn có, hoàng hậu cũng trùng hợp lúc này lại mang thai sẽ không phải là có cái gì mờ ám đi, Tiện nhân thật đúng là vận khí tốt, Thục Phi nghiến răng nghiến lợi quanh một ly trà, không thể xác định Trần Mạn Nhu có mật báo hay không, đại biểu, mình không thể dùng bất kỳ một biện pháp ứng phó nào, Vạn nhất một làm không tốt thì tương đương với việc mình bại lộ bản thân, hoàng hậu cũng không phải là dễ lừa gạt, tin tức Trần Mạn Nhu cùng hoàng hậu mang thai, người phẫn nộ không chỉ một mình Thục Phi, cho nên, với lửa giận của Thục Phi Trần Mạn Nhu hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí ăn thêm nửa chén cơm coi như kính thuộc phi.